Kinh là một thanh niên tính đến nay đã ngót 30 tuổi. Thì không giỏi giang nhưng có chí. Quê gốc của anh ở Thanh Hà Hải Dương nhưng đã rời bỏ quê hương sang bên Trung Quốc làm thủy lập nghiệp. Tính đến nay đã ngót 3 năm trời. Cảnh thơ hương cầu thực chẳng ai mong muốn, nhưng vì tương lai, vì lo cho hạnh phúc sau này của mình với Thảo, anh chỉ đành bỏ lại tất cả mà lưu lạc nơi đất khách. Đã 3 năm dòng anh không được uống nước quê hương. Ăn cơm đất mẹ thân nuôi chí lớn anh không nản lòng mà chăm chỉ làm lụng. đến này cũng đã còn cóp được một số tiền kha khá bữa này về quê sẽ kêu cho mẹ đem cầu trâu đấy để dứt thảo về làm vợ mọi thứ kinh đều sắp xếp chuẩn bị xong đâu đó nếu không có gì thay đổi gia đình sẽ về tới nhà trước dịm 23 tiết ông công ông táo chỉ có điều người tính không bằng trời tính ông chủ tính đến ngày cuối cùng lại lật mặt bắt anh phải ở đó làm thêm một tuần Đến tận 28 Tết mới cho ra về ông chủ nắm đằng chui Kiên tuy bất mãn nhưng cũng không làm gì được Thân phận làm thuê phụ thuộc người ta Nếu làm căng mất lòng Người chịu thiệt chắc chắn là mình Đến chiều ngày 28 Sau cùng anh cũng đã được thanh toán toàn bộ tiền Nhưng một lần nữa khâu thủ tục giấy tờ Lại khiến cho Kiên mất thêm một chút ngày trì hoãn Đến tận chiều buồn 29 Tết kên mới chính thức đặt chân bước qua bên kia cửa khẩu Quay trở lại mảnh đất thân yêu hình chữ S sau bao năm xa cách Được hít thở bầu không khí của đất mẹ Khiến cho anh càng thêm bồi hồi trong đời Thảo, cậu người nhà cũng đã nhận được tin Năm nay anh sẽ về ăn Tết cậu dõi mắt ngắm trông từng ngày Khoác ba lô lên Kiên đi thẳng ra bến xe trung tâm Chính thức hải dương thẳng tiến. Thế nhưng rồi một điều anh không thể ngờ tới tất cả những nhà xe đi về đó đều đang nghỉ tết. chuyến muộn nhất là một giờ chiều ngày hôm nay cũng đã xuất phát. kẹn như chết lặng. khoảng cách từ đây về nhà mình rất xa, đi bằng xe ôm là điều không thể. taxi tầm này họ cũng không nhận. kẹn chơi với lâm vào cảnh bơ vơ lạc lõng. hất nhìn lên cao ánh mặt trời lúc này chỉ còn lưa thưa vài đốm sáng. kẹn lao đi như chạy đua với thời gian. tìm tới chỗ một ông lão xe ôm đang sửa soạn có lẽ sắp ra về. Chú ơi, chú cho cháu hỏi Bây giờ cháu muốn đi về Hải Dương Thì phải làm sao chú người đàn ông ăn mặc chiếc áo phao sửn cũ đứng tuổi nhìn anh để ngỡ ngàng Cái gì? Cậu nói cậu về Hải Dương á, sao bây giờ còn đây? Dạ cháu mới từ bên Trung Quốc qua Hỏi thì người ta nói là hết xe về đó Ừ, cái chuyến muộn nhất xuất phát Tới lúc 1 giờ chiều Bây giờ cậu muốn về đó chả còn xe đâu Mặt của Kim nghệt ra Ánh mắt hiện lên tiêu hoang măng cực độ Vậy bây giờ phải làm sao hả chú xuất tử trong người ra bao thuốc lá Người đàn ông nhìn kiên về đồng cảm Cứ bình tĩnh Làm điếu thuốc cho nó ấm bụng đã Khiền không muốn hút nhưng vẫn cầm châm lửa giít một nơi thật sâu Người đàn ông kỳ lại tiếp Bây giờ muốn về đó trước tết Chỉ còn cách bắt xe quá sáng dọc đường thôi Vẫn có nhiều người về quen tết muộn như cậu Nếu may mắn thì vẫn có thể về kịp đó Trong đầu Kinh thực ra thì cũng đã nghĩ đến phương án đó. Nhưng đi như vậy thì biết bao giờ mới về tới nhà. Thêm nữa không quen không biết dễ gì người ta cho đi nhờ. Trên người của cậu lúc này lại mang theo một số tiền lớn. Nhớ đâu gặp phải trộm cướp hay những kẻ có tà tâm có khi lại mất sạch. bao cảm xúc bộn bề hỗn loạn khiến Kinh bắt đầu mất bình tĩnh. Xếp được chừng 2 phần 3 điếu thuốc người đàn ông Kinh ném đi rồi nhìn anh. giờ thế này nha. Cậu lên xe đi để tôi tiến cầu một đoạn vậy Chẳng còn sự lựa chọn nào khác Kiên cũng chỉ đành gật đầu Trên đường đi hai người gần không như nói chuyện Một phần do gió lớn bên tai thổi ù ù Một phần do tâm trạng âu sầu thảm não 20 phút sau quãng đường đi đường chắc cũng khoảng tầm 10 số Người đàn ông kia lúc này không thể tiếp tục Ông tấp xe vào lề đường rồi nhìn Kiên Tôi chỉ tiến cầu tới đây được thôi Chứ cậu thường lộ bình an nhé Rất 50.000 cho người già trả Nhưng người đàn ông kia chỉ lấy 20.000 ông bảo Thôi nhiều đây đủ rồi Cậu cứ đứng ở đây chờ nhá Đoạn đường này có nhiều xe qua lại đó Chắc chắn sẽ có người cho đi nhờ Thế nhá tôi đi đây Rất câu người đàn ông kia quay xe Nổ máy rồi phóng đi mất hút để lại kênh bơ vơ giữa con đường lớn Phía hai bên để những cây cối um tùm sương mù đã bắt đầu lặng vàng Khiến tầm nhìn bị con hẹp Nhật độ xuống thấp khiến cho không gian càng trở nên lạnh lẽo Đám mắt nhìn chiếc ngó sau Kiên tiếp tục khoác ba lô lên rồi lững thững cất bước Cứ đi được một đoạn anh lại ngoảnh đầu nhìn về đằng sau Xem có chiếc xe nào không để xin đi nhờ. Để tiếng sau bất ngờ thấy có một chiếc ô tô từ xa tiến lại Kiên mừng lắm lập tức lao ra giữa đường dương hai tay ra hiệu. Thấy có một người bất chuẩn lao ra giữa đường Chiếc xe kia cũng vội giảm tốc độ Lúc đi gần tới nơi cửa kính hạ xuống Nhưng thức kinh nhận lại Không phải là những điều thiện lành hòa ái Mà là một thái độ giận dữ Mẹ cái thằng mày điên à Mày muốn chết mày nhảy xuống vực đi Đừng có ám tao Nó rồi không chờ cho kinh đáp Cái cửa kính lại lập tức kéo lên Rồi chiếc xe lao vút đi Kiên sững sờ trong cả phút đồng hồ Quả đúng như những gì anh mường tượng trước đó Không dễ dàng gì người khác cho anh đi nhờ nhất lại là dứt đoạn đường vắng không cảnh hai bên mờ mịt anh không đề phòng người khác thì người khác cũng để phòng anh đâu ai muốn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm bóng tối kéo đến mỗi lúc một nhanh nhiệt độ giảm sâu nên anh phải lấy thêm một cái áo khoác dày mặc vào mới có thể tiếp tục cất bước trên đầu kia những hạt xương li ti động lại bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng thở cùng tiếng bước chân vang lên mệt mỏi sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng Kiên ít có tiếp xúc với núi rừng Cùng những nơi hoang vu nghèo lánh giờ đây bị đặt vào tình thế đơn độc Khiến Kiên không khỏi cảm thấy có phần ruộn rợn. Anh sợ con người Cũng sợ những thiết lực khuất mày khuất mặt Đang ẩn nấp đầu đó trong bóng tối Thứ duy nhất bây giờ anh có thể bấu víu Là ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin mua bên Trung Quốc Thành không ngờ sau bao năm xa cách Anh lại trở về quê hương Trong tình cảnh oái om và chớ trêu như vậy càng ngày đoạn đường này vốn đáng vắng và dịp năm hết tết đến như vậy càng trở nên tiêu điều mọi thứ thanh thang trống trải chỉ thấy một con đường mờ ảo ngoằn ngoèo như dẫn vào vô tận Vẫn đưa tay lao qua những giọt sương trên tóc bên tài kia bất chợt vang lên tiếng rầm rầm của động cơ xe máy rõ ràng đó là một chiếc xe máy phần khối lớn đang phóng đi rất nhanh về phía này kinh mừng thầm vội quay đầu lại nhìn Cầm cái đèn pin kênh lắc liên hồi Ra tín hiệu cần trợ giúp Không phù sự mong mỏi lúc tới gần chiếc xe kia giảm tốc độ Đèn của chiếc xe máy rất sáng Xoại thẳng vào làm anh phải nhau mắt lại Đến khi dừng hẳn Anh mới có thể nhìn rõ Một gã thanh niên đầu đổ đội mũ chụp kín mít Giọng của người này khàn khàn như viêm phổi Nhìn qua hình dáng kiên đoán Chắc cũng chỉ ngang ngửa tuổi mình Dạ chào anh Các anh đi đâu Có thể cho em đi nhau một đoạn được không Ngày kia vén cái kính trùng để lộ phía sau là một khuôn mặt không mấy tiện cảm Nếu không muốn nói là lầm lì dữ tượng Trong cái ánh sáng lầm mờ Kinh còn thấy có một viết thẻo ngay trộm bí mắt chạy dài xuống má Hơi giật mình theo phần giả anh bước lùi về đằng sau Cá đáp lại bằng một giọng lạnh lùng Chị em đi đâu mà sao giờ này còn lang thang đây Nghe chất giọng cùng cách xưng hô cái đón người này khả năng là dân xã hội anh cẩn trọng Dạ em đang chờ người tới đón Mà vẫn chưa thấy đâu anh ạ Kinh bất ngờ thay đổi ý định Không dám nói ra sự thật Anh sợ nếu gã kia biết mình đơn độc Có thể sẽ nảy sinh tà niệm Chứ bảo gì chờ người đến đón á đó, Nhà chú đâu Câu hỏi làm Kinh hơi bí Bởi đây là đâu Chính xác tên gì anh chẳng còn biết Anh chỉ đành nói vu vơ à, Dạ nhà cách đây vài cây thôi à, Mà thôi không dám làm phiền anh Chắc bạn em sắp tới rồi Người kia ngày mắt láo liên đầm một vòng rất nhanh Thôi đêm hôm chờ đợi gì lên anh đèo đi Anh không lấy tiền đâu lo Dạ thôi anh cứ đi đi Bạn em tới đón bây giờ mà à, Vậy được tùy cho em nha Kinh đứng đó định chờ cho gã đi trước Rồi mình sẽ đi theo Thế nhưng không cái đứng lì ở đó còn rút ra bao thuốc châm lên Phi phèo quan sát Đi được một đoạn kinh bỗng nghe tiếng xe máy Nổ bành bạch phía sau Anh biết đó chính là tên vừa rồi Đến lúc này anh có thể chắc chắn 9 phần 10 gã kia đang có mưu đồ. Nếu nói là ý đồ tốt Thì rất khó Bởi người dưng nước lã lại giáp tiết như vậy Chẳng ai dối hơi đi giúp mình Sau bao năm trở về cố hương Kiên phải chật vật khốn đốn Lúc này lại va vào kẻ bất lương Bảo sao không sợ Trong ba lô của anh lúc này là tất cả công sức Mấy năm làm lụng tích khóc Đây chính là tương lai là hy vọng cuộc đời Nếu như mất sạch chắc anh có thể tự tử mà chết vừa đi kinh vừa lầm bầm cầu trời khấn phật phù hộ nhưng có vẻ anh không được độ chỉ ngay sau đó bên tai anh vang lên không chỉ một mà là thêm hai ba chiếc xe máy động cơ phân khối lớn cộng đi song song với gã khi nãy chẳng cần hỏi kinh cũng biết chắc chắn bọn họ là đồng bọn không còn nghi ngờ gì nữa bọn này rất có thể là một toán cướp phục kích và hôm nay kinh chính là một con mồi béo bở bọn nó đang mong đợi Trẻ không lạnh mồ hôi khắp người anh vã ra Chân ảnh rào nhanh hơn Những chiếc xe máy đằng sau Cũng lập tức bám sát khoảng cách luôn được duy trì không đổi Chỉ độ chừng 50 mét Điều gì đến cuối cùng cũng đến Lúc đi tích chút đoạn đường Cua gấp khúc Một bên là núi đá dựng đứng Bên kia là vực thẳm ngàn trưởng theo bọn chúng bắt đầu rú ga rồi vượt lên tranh ngừng với thái độ khi nãy Các kỳ giờ đây không còn tỏ ra lịch sự Cả tháo cái mũ bảo hiểm Để lộ phía sau là một khuôn mặt sang hồ bậm trợn Các nhìn Kinh cười nhạt Bạn mày đâu? Mày định lừa tao hả? Các anh đi làm gì? Tôi la lên đấy <cười> Mày la đi Mày còn la đến đất thanh quảng có khoai cứu mày đâu Kinh biết là gã không nói dóc Ở cái nơi rừng núi hoang vu vậy Lại dưới lúc đêm hôm Thì làm gì có ai Gã mặt tèo bấy giờ từ từ bước tới Hết cầm mắt trắng dã dưới nghiêm trọng Không qua làng nhằng tại cho mày hai sự lựa chọn một là tiền hai là cả tiền lẫn mạng chọn đi điều kiện sợ hại nhất cuối cùng cũng đã xảy ra cái cho anh sự lựa chọn cũng như không số tiền kia đối với anh chính là sinh mạng mà thêm số tiền đó quãng đời còn lại của anh chỉ là vực thẳm tối đen mặt của Kim đánh lại quyết liều chết phải giữ lấy số tiền này giờ biết hành động đó là dại dột và vô nghĩa nhưng nếu không bảo kiên ngoan ngoãn giao anh không làm được Thằng nào dám bước tới tao suy thằng đó đó hôm nay chúng mày đừng hỏng lấy tiền của tao vừa nói Kinh vừa luồn tay ra đằng sau rồi móc từ trong ba lô ra một con dao bấm chĩa về phía trước Trước thái độ cứng rắn của Kim đám người không khỏi ngỡ ngàng Chả qua biết bao nhiêu thương vụ giờ đây chúng nó mới gặp một con mồi cứng cựa như vậy Thả chết chứ không chịu mất tiền đúng là trên đời ít gặp chỉ có điều chúng không thể hiểu được số tiền này quan trọng với anh thế nào Nếu nói Kinh không sợ là không đúng, chết ai mà chẳng sợ Thêm nữa đây rõ ràng là một cuộc chiến không cần sức Từ bé Kinh là một người hiền lành không thảo khoản đánh đấm Bọn kia thì khác, sống bằng người cướp bóc, vô lực chính là bạn Đã vậy còn đem theo nhiều hàng nóng Các mặt thèo vẫn ung dung vì phèo điếu thuốc ai khuyên chú mày đi nghĩ lại đi, năm hết tết đến, bọn này không muốn dính máu đâu Câu nói lạnh lùng vô cảm khiến cho không biết Bao nhiêu con mồi ngoan ngoãn mốc tiền Thế nhưng kiên tỷ không Để có nói nhiều Thằng nào thích cứ nhào vào đi Hôm nay tôi quyết sống trên với lũ chúng mày Các mặt thèo ném điếu thuốc và hít vẻ kiên nhẫn Chứ mày đâu, sửa nó cho tao Từ sau xe những con mãn tấu sáng loáng được lôi ra Chỉ nhìn tôi cũng đủ khiến cho người ta dùng mình Một bên liều mạng bảo vệ số tiền Một bên bằng mọi giá phải cướp được nếu không bên nào chịu nhún nhường nhất định sẽ có đầu rơi máu đổ trần kiện liên tung bước giật lùi về đằng sau đến khi chạm vào vách đá dựng đứng bốn kẻ tay cầm hung khí từ từ bước lại mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc những trận chiến ngay sau đây sẽ có một cuộc ác đấu xảy ra tên nhưng khầm giống như thể có một bàn tay vô hình sắp đặt đông lúc này một chiếc xe khách từ đâu đột ngột xuất hiện không giống hiểu báo trước còi xe reo vang làm tất cả giật mình đánh thót hai ánh đèn pha sáng dập chiếu vào mắt khiến đám người không sao nhìn rõ nhưng người trên xóm vớt được cợt kinh lập tức nhắm hướng đó lao tới dừng lại dừng lại đi cứu tôi có cướp không biết bác tài xế có nghe thế không mà phối hợp vô cùng anh ý hai khi kinh vừa bước lên xe cánh cửa đóng chặt chiếc xe nhanh chóng lảo vút đi để lại phía sau bốn tên kia trong thẫn thờ ngây ngất Một phần do bọn nó quá bất ngờ Nhưng phần lớn là do chúng nó kinh ngạc Lệnh tại bến xe chúng nó nắm như lòng bàn tay Chuyến buồn nhất đều xuất phát Từ lúc 2 giờ chiều Lúc này lại lòi đâu xa cái xe khách Thầy chính chỗ màu đỏ chót Một thằng đàn em Bây giờ liền lên tiếng Anh Hà Khi này có nhìn rõ tên của nhà xe không Hà chính là gã mặt dẻo Cũng là đại ca của nhóm Khuôn mặt của gã ngơ ngác lắc đầu Không thấy Tất cả những người còn lại đều lắc đầu gã đầm bầm, lạ nhỉ? Sao giờ này vẫn còn xe khách chạy qua? Xong gã lại hỏi mấy tên đàn em. Khi đại chúng mày có nghe thêm thanh gì không? Dạ có, thì là tiếng coi anh. Không phải, ý tao là thanh âm của động cơ trước khi nó đi đó. Sao tao chẳng nghe thấy gì chứ? Lúc này những kẻ còn lại mới để ý quả đúng là như vậy. chiếc xe kia cứ như từ trên trời rơi xuống, khai bột âm thanh báo hiệu. Không chịu bỏ cuồng bốn tin sau đó Tới chỗ bến xe hỏi lại Kết quả vẫn vậy Chuyến xe muộn nhất rời bến đã lúc 2 giờ chiều nay Ngoài ra thì không còn chiếc xe nào khác Từ lần bắt tay vào hành nghề tướng giờ Đây là trường hợp lạ lùng nhất Mà bọn chúng gặp phải Thằng nào thằng đấy đều tiếc hùi hụi Bởi đã để sống mất một con mồi béo mở Ngay trước mặt Và đến mái tận sau này nguồn gốc về lai lịch Của chiếc xe kỳ lạ đêm hôm ấy Vẫn mãi là ẩn số mà bọn chúng không có lời giải đáp Quay trở lại với Kiên Một người có thể nói là vô cùng may mắn Sau khi thoát khỏi nanh vút của đũ cướp Dưới cả phút sau Anh cũng chưa hoàn hồn ngoái đầu nhìn ra cửa kính Khi đến khi biết chắc bọn nó không đổi theo Kiên mới thở vào buông bỏ một hơi Qua lên trốc buồn lái Kiên nhìn bác Tài Bằng tất cả sự chân thành biết ơn Kiên điền kết giọng kiên nãy cảm ơn bác nhiều lắm Nếu không có bác cho cháu bị lũ cướp kia nó giết rồi Trên thái độ đầy chân thành của mình Bác tài xế vẫn làm ngơ chẳng nói gì cả Ngắm ra cũng dễ hiểu Bởi lẽ đó chỉ là một sự tình cờ trùng hợp Cậu về đâu? Giả cháu về Hải Dương Sao mình có chạy qua đâu không bác? Có, cậu tìm chỗ ngồi đi Sắp vào đoạn đồ đèo rồi đấy kinh vân già quay đầu nhìn lại Ngay lập tức không cảnh khiến cho anh trở nên sững sở Không giống như chiếc xe khách bình thường anh hay đi Chiếc xe này đèn đóm lầm ở tối thôi Đang vậy dường như còn có sương mù làng vàng Khiến anh không sao có thể nhìn rõ Cố gắng cặp mắt kiên mở hít đồng tử quang cảnh chẳng thất nào có âm tạo địa phủ Mọi thứ cứ mờ ảo thoát đẩn thoát thiện Từ phần bụng của hành khách trở xuống Bị sương mù đặt quánh che đi Chỉ còn nhấp nhô những khuôn mặt nửa tên nửa trắng Kinh đứng trôn chân ở đó trong chít lặng Anh biết chắc chắn mọi người cũng đang nhìn mình Những cái nhìn lạnh lẽo vô hồn Làm cho khắp người của Kinh sườn cả gai ấp Kinh nuốt nước bọn hai tay vẫn ôm chặn ba lô Đánh mắt tìm chỗ ngồi xuống Thế thận đến tận lúc này Kinh cũng không biết chính xác Trong xe đang có bao nhiêu hành khách Chạm chờ lướt qua hàng ghế đầu tiên Kinh không dám ngồi xuống Anh muốn tìm cho mình một vị trí an toàn Để có thể bao quát tất cả mọi thứ Lên đến hàng chỗ hàng thứ ba Thứ tư gì đó Kinh Minh nhìn rõ con người ngồi Thế là một cụ già có vẻ cao tuổi Đầu tóc bạc trắng như cước Đầu đội cái mũ lông chuột Hãy như trên tay còn cầm việc gì đó Giống như cái ba to Cảnh ông cụ là một bà lão Đầu đội khăn mỏ quả Mặt cuối ngầm Có lẽ đang ngủ gật Càng đi sâu vào cuối xe Anh càng thèm thấy nhiệt độ Dường như trở nên có phần lạnh lẽo Sơn bồ cũng dày đặc hơn Và mới rẽ mắt khỏi ngay ông bà lão cái đồng một phen hú hồn Không rõ từ hàng ghế nào Đầu của một đứa bé độ khoảng 4 năm tuổi Các buộc bím bất trột thỏ ra Nó nhìn kiên rồi cười khúc khích Chào mừng hành khách tiếp theo Giọng nói của nó trở nên thè thế Giống như vòng từ đâu đó trở về chứ không phải phát ra từ trong cuốn ngậm Kinh kinh hãi khiếp vội vàng giật lùi Thiếu điều suýt nữa thì nghe toán cả lên. Sao còn hư vậy? Hồi im xuống đây cho mẹ Rất nhanh giọng nói của một người phụ nữ vang lên, Đôi tay túng đứa bé lại về đúng vị trí Bình thường Kinh cũng không phải là tiếp người đàn ông yếu bóng vế Chẳng có lẽ khi nãy vừa trải qua một phen sinh tử Bởi vậy tâm thần lúc này cũng chưa thực sự ổn định Sau khi kéo đứa bé trở lại Người phụ nữ vội vàng đứng dậy nhìn kiên rồi xin lỗi. Xin lỗi cậu, con bé nó hư quá, mong cậu thông cảm. Dạ không sao đâu chị, trẻ con mà, đứa nào cũng vậy cả thôi. Hít một hơi thật sâu, Kim cố gắng chấn ăn, xong tiếp tục bước thẳng về phía cuối xe. Bất thỉnh lình mọi thứ trong xe trao đảo khiến cho anh chối với. Có lẽ chiếc xe đã bắt đầu vào cua. Do không có sự chuẩn bị trước, người kiên lập tức ngã nhào về phía bên tay phải xem chút nữa đập đầu vào cửa kính trời đất ơi cậu làm cái trò gì vậy suýt nữa thì đè chết tôi rồi cậu lúc đó dồn của một người đàn ông đầy câu có khó chịu cất lên lúc bấy giờ kiên mới biết là mình đã xô vào người đàn ông đứng tuổi kiên bối rối định thần đứng dậy chấp tay xin lỗi giả cho xin lỗi cho thực sự không cố ý người kia bấy giờ liền gắt nhẹ cậu thanh niên cậu phải cố ý chứ chứ bạn muốn cậu để đâu Kên liền giải thích Khi nãy xe vào cua gấp qua cho Cho không có phản xạ kịp Cho thật lòng không có ý Khi người đàn ông kia còn chưa kịp lên tiếng Thì từ hàng kia sang một giọng Người con gái trong trèo Đúng đi chú, anh ấy không cố tình đâu nằm hãy tin đến mọi người vui vẻ đi Theo phản xạ Kên quay đầu nhìn xuống Đập vào mắt anh là một cô gái trông còn khá trẻ Trên người có mặc bộ váy dài Màu trắng muốt, Già người nhột nhạt Nhưng vẫn toát lên một sự kiểu diễm thu hút Người đàn ông kia lúc này Cũng có vẻ hỏa hoãn hơn một chút Học ta chỉ tay về cuối xe Rồi cất giọng Thôi cậu không cố tình cũng chẳng chấp nhặt Cậu đi xuống dưới mau đi Dạ cảm ơn chú Chú chú năm mới mạnh khỏe nhiều may mắn Được rồi đi xuống dưới đi Sợ gây thêm hiểu lầm Kinh chẳng dám nán lại thêm vội vàng kết bước Đi xuống hàng ghế cuối cùng Này cô gái khi nãy đang ngồi Kinh khẽ cúi đầu nhỏ nhẹ Khi này cảm ơn cô nhiều lắm Nếu không phiền cô cô có thể cho tôi ngồi ké được chứ Anh cứ ngồi đi Cái vẫn còn rộng mà Theo phép lịch sử Kinh đặt chiếc ba lô ở giữa làm danh giới Lầu lầu lại điếc nhìn sang bên trái Về phía cô gái bàn nãy Không khí trong xe lúc này yên ắng trở lại Có vẻ như mọi người đều đã cục đầu Tranh thủ ngủ tiếp đi Hồi ở vị trí sau cùng Kinh có thể bao quát được toàn bộ chiếc xe Đột nhiên như là nhận ra một thứ gì đó Khiến cho kiên hơi dùng mình Bởi tổng cộng trên xe lúc này Anh đếm cốt cả thầy 7 người Theo quan niệm trước giờ người ta kiêng con số ấy Dù không tín nhưng đành vào trong cái khung cảnh dần dần ấy Khiến cho anh cũng có đôi chút bất an Bánh xe vẫn lăn đều Trong quanh Quanh cỏ theo con đường gập ghềnh đổi núi Hai khách ngồi trên xe thi thoảng lại nghiêng trái nghiêng phải Chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau Thì mọi người đều đổ gục Có lẽ đã quá mệt Trong xe lúc này duy trì có hai người vẫn còn thức Đã chính là kiên cùng cô gái bên cạnh Mấy lần ngập ngừng định bắt chuyện Mà Kim vẫn ngại Sau cùng anh cũng mạnh bạo chủ động Em tên gì quê đâu Sao lại đi xe về một mình vậy Cô gái mấy giờ liền vui vẻ đáp Em tên Ngọc Trần Mỹ Ngọc quê Bắc Ninh đợt này em cùng mẹ lên đây thăm ngoại, Nhưng không ngoại May ngoại ốm phải đi viện cho nên em bảo lại chăm luôn. bởi vậy em mới về một mình. còn anh thì sao? ở ra là vậy. thà nào mà em về quên tết muộn thế. anh tên là kiên ở hải dương. tên là man ở bên trung quốc. 3 năm rồi bây giờ mới trở về quê hương. nói tới đây tiếng hai người tự dưng bí chuyện. mãi sau kìm lại tiếp. khi đấy anh gặp phải một toán cướp. may mà có chiếc xe này đến kịp. nếu không thì có khi anh tôi mạng rồi. những tưởng sau khi nghe câu ấy cô gái về suốt sáng. Tuy nhiên mặt cô ta vẫn thẳng nhiên Chỉ khẽ gật đầu Thế hả? Anh thật may mắn Còn em thì không được như vậy Ơ? Bộ em có chuyện gì không vui sao? Dạ không có gì chỉ là một số chuyện buồn xảy ra trong quá khứ Em quên rồi Biết cô gái cầm muốn nói kinh liền chuyển đề tài Mà nói chuyện nãy giờ anh vẫn chưa biết Em năm nay bao tuổi Em 22 chắc anh kinh hơn tuổi em nhỉ Ờ anh năm nay gần 30 Về hôm nữa sang 31 rồi Khoảng lăng là một lần nữa xuất hiện Dễ hiểu thôi Họ là những người lạ Hỏi xong tên tuổi quy quán Cũng đầu còn gì để nói Và đọc mãi kiên mới nghĩ ra đề tài tiếp theo Khi nãy anh nghe nói em là người Bắc Ninh Vậy em biết hát quan họ không? Hỏi xong tự nhiên kiến thiên mình hơi vô duyên Bởi đâu phải ai ở Bắc Ninh cũng biết hát quan họ nhất là đối với một cô gái trẻ như vậy Nhưng hết lần này đến lần khác Cô gái này luôn khiến cho anh phải bất ngờ Em biết Anh có muốn nghe không? Em hát cho à, Em nói thật à? Dạ vâng, chỉ sợ anh cười thôi Tôi mới chỉ tiếp xúc Nhưng Kiền nhận thích Ngọng có một tính cách thật đặc biệt cô không quá e lệ ngại ngùng Như những người con gái anh hay gặp Nhưng cứ không quá vô duyên đến mức Khiến người ta khó chịu Nói chung là một cảm giác gì đó Rất gần gũi và dễ mến Em hát bài người ơi người ở đừng về nhé, Ờ cũng được Kinh thần không nghĩ mọi chuyện Lại đi quá xa như vậy Mới đầu anh chỉ định hỏi cho có câu chuyện Nào ngờ thì Ngọc hát thật Giọng hát trong trẻo Cất lên âm vang Khiến Kim lập tức rơi vào sững sờ ngây ngấp Ngọc hát không có một chút Ngại ngùng e ngại Đồng mắt cô nhìn thẳng Giống như đang nói những lời từ tâm can đáy lầm Hai mắt của Kim Từ từ nhắm lại Tiếng công hát như khuyết sâu vào cõi lòng, một sự quyến đến già dít, có chút gì đó như kéo níu không muốn rời xa. Trong đầu của anh giờ đây mường tượng ra một khung cảnh trên ly vĩnh biệt, người con gái đang cố gắng níu giữ một thứ tình yêu đã không cách nào cứu vãn. chàng trai quyết dứt áo ra đi hoặc vốn dĩ đã là như vậy. Sai điệu tổn thức bi thương khiến cho kinh không cách nào kiềm chế cảm xúc. Âm điệu đã dừng lại. Nhưng những cầu ngắt vẫn cứ âm vàng phía sau Không biết từ lúc nào Bàn tay của Kiên đã nắm chặt bàn tay của Ngọc Nhưng rồi chính hành động ấy đã kéo anh trở về thực tại Một luồng khí lạnh chạy đập sống lưng Giống như là sợ phải cục nước đá Anh vội vàng rụt tay lại Ngọc Đức nhìn anh bằng đôi mắt u buồn Tay em lạnh lắm phải không? Kiên bố rối còn chưa biết trả lời sao Thì Ngọc lại tiếp không sao đâu anh không cần phải nói gì cả những người con gái mỏng manh yếu đuối trước mặt lúc này Kiên chỉ muốn giang đôi bàn tay của mình ra chờ chờ nhưng anh đã vội gạt đi ý nghĩ đó anh đã có thảo người con gái đã vì anh mà hy sinh cả thanh xuân nếu giờ đây anh sà ngã chẳng phải còn lỗi với cô ấy lắm sao không gian một lần nữa trở về im đìm tính mịch Bên ngoài ô cửa kính Những bóng cây cảnh vật đen ngọm lướt qua loàng loáng Bất thình lình một tính rầm vang lên Khiến cho Kiên ngã bù nhau về phía trước chiếc xe lập tức đứng cựng Giống như đã hút thẳng vào vách núi Kiên kinh hoàng lùm cùng bỏ dậy Tay anh sợ phải Thứ gì đó nhảy nhảy, nhảy nhớt nhớt Vội đưa lên trước mặt kinh bấy giờ Chết khiếp khi nhận ra đó là máu không không Giờ đây khắp nơi mặt sàn ô tô đều đầm máu chăn hoàn linh nắng Mọi người đều nằm giặt đổ cục giấc bất động Vội quay về phía ngọc máu từ nơi đầu của cô đang chảy xuống loang lộ ướt đẫm cả chiếc váy trắng Kinh hoàng hút gào thết trong sợ hãi Nhưng rồi bất chợt một giọng nói ấm áp vang lên Khiến mọi thứ liền trở nên tan biến Anh Kinh, anh sao vậy? giờ mắt định thần lại Kinh Thích Ngọc vẫn ngồi đó Nhưng giọt máu không còn Mọi thứ lại quay trở về về bình thường Kinh không dám tin vào mắt của mình Rồi đi rồi lại mấy lần nhưng vẫn vậy Sao có thể chứ Do rằng cái nãy chiếc xe này gặp nạn Anh còn thấy rất nhiều máu Cả em nữa đầu em cũng bị thương rất nặng Chắc anh bị ảo giác thôi Sẽ còn bình thường mà Đóng mắt nhìn ra ngoài cửa kính Quả thật đúng như Ngọc nói Chiếc xe vẫn còn đang bon bon lăn bánh Cả chục phút sau Kinh vẫn chưa thể Anh định lại thần trí Bởi những gì xảy ra là quá đỗi chân thật Anh rõ ràng thì rất nhiều máu Hơn nữa lúc ấy anh hoàn toàn tỉnh táo Chứ không phải đang mơ ngủ Kiện bối rối không thể phân biệt được Đâu là thực đâu là mơ Mọi thứ cứ trợt đến trợt đi Trợt hiện chợt tắt Không theo một quy luật nào cả Khi mà thần trí còn chưa hoàn toàn ổn định Sẽ đáng sợ một lần nữa hiện ra khiến Kiện chết khiếp đó chính là cái nước mắt nhìn vào cái gương chiếu hậu trong xe, kể là anh thấy duy nhất chỉ có mỗi một mình trong đó, hình ảnh quần ngọc của những hành khách khác thậm chí còn bác tài xế đều như không có, giống như anh đang ngồi trên một chiếc xe ma vậy. Câu cần mắt mở hít đồng tử, Kênh muốn tìm một sự bấu víu, thế nhưng không có. Ngọ vẫn ngồi ở đó, nhưng trong gương chỉ là một chiếc ghế trống rỗng không hề có ai ngoài anh. Kiên bắt đầu cảm thấy sợ Anh ngồi xích ra hơn Nhìn Ngọc bằng ánh mắt đầy đề phòng Đáp lại Ngọc vẫn ngồi im bất động mái tóc buông dài trên đi nửa khuôn mặt không rõ cảm xúc Tất cả những hành khách trong xe này cũng vậy Ai nấy đều ngồi im lìm, Bất di bất dịch như một phò tượng đá vĩnh cửu. Mọi thứ như dừng lại Như vật chết Chỉ duy nhất Kiên còn sống Không chỉ trong xe Cảnh vật bên ngoài lúc này cũng đã thay đổi Kể thấy có rất nhiều những cây cỏ xanh tốt Nối đuôi nhau trên trúc Thậm chí còn quẹt vào những ô cửa kính Như thế chiếc xe đang đi giữa một khu rừng Chứ không phải trên đường quốc lộ Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra Mình đang ở đâu Là mơ hay là thật Không chỉ kiên dù bất cứ ai đặt vào tình huống này Cũng đều thốt lên những lời đó Mọi thứ đều diễn ra bất thường Không theo một quy tắc nào cả Cho tôi xuống Bác Tài ơi dừng xe tôi muốn xuống Kinh gạo lên thẳng thuốc Nhưng không có ai đáp lại Chiếc xe vẫn lao đi Đầu chứa xuống như đang lao xuống vực sâu vạn trường Mọi thứ trong xe bắt đầu trao đảo ngả nghiêng Có đôi lúc như muốn đặt ngựa kiên không ngồi vững được nữa Đưa tay viện chặt vào thành ghế trong kinh khiếp Tất cả kết thúc bằng một cú hút mạnh một lần nữa Kinh bổ nhào xuống mặt sàn những tường sau đó cũng va chạm vừa rồi kiên không chết cũng sắp bị thương Thế nhưng không Nhưng có một phép màu nâng đỡ Khiến anh không hề xê xát dù chỉ là một chiếc móng tay Chỉ có điều khi mở mắt Mọi thứ trong xe một lần nữa biến đổi Nhưng đám dương mù tan hết Trong xe lúc này không còn ai khác ngoài anh Không chỉ vậy trước đó nhìn chiếc xe còn rất mới Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc giờ đây Nhìn nó sờ sát tan hoang Không dám bà trong chiếc xe mà quái này thêm giây phút nào kiên cầm ba lô rồi phi nhanh ra ngoài Bốn bề chung quanh kim lúc này tối đen như mực. Mọi thứ chỉ hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ. Giỏi đi dõi lại anh thích đầu đầu cũng chỉ là cây cỏ cao tốt um tùm. Mọi người đâu cả rồi? Đây là đâu? Vẫn là hàng loạt những câu hỏi không có lời giải đáp, sao cũng anh cũng tìm ra được đáp án. Chẳng lẽ mình đã chết? Đây là cõi âm? Đặt vào tình huống này có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất. Bởi nếu như anh còn sống Tại sao cú va chậm mạnh như vậy Lại không cảm thấy đau Mà kể cho dù mình còn sống ngày đại chết Nhưng nhất định anh phải trở về nhà Không thể lang thang phất phường Ở nơi khỉ ho có gái này mãi Thế nhưng lúc này bốn bề toàn cây vít cây Anh biết đi đâu về đâu Còn đang hoàng mang Chưa biết làm sao Nhìn xuống dưới chân anh thấy có một vịt đen ngòm Như con đường Rộng chừng sóng bơi phân dẫn thẳng về phía trước cứ xuống nhìn anh mới biết con đường này được tạo thành bằng một thứ hạt giống như là muối nhưng lại màu đen đưa tay lên miệng đếm thử thì quả đúng là có vị mặn anh chẳng biết nó rốt cuộc dẫn mình đi đâu nhưng chỉ ít còn hơn mò mẫm lung tung dưới đại ngàn và bóng tối đi được một đoạn bất chợt phía xa kia thấy là nói một vài đốm sáng thậm chí có cả tiếng người anh tự hỏi quái lạ là sau giờ này trong rừng còn nhiều người như vậy Tốc độ của Kiên giảm dần Không muốn bị ai phát hiện Đến khi khoảng cách đã đủ Kiên nép sát vào một cốc cây Rõi mắt nhìn về phía đó Một không cảnh có phần âm u ma mị hiện ra chỉ nhấn thân cỏ Những chiếc đèn lồng Giấy tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo Bốn bề sương mù làng vàng Những tiếng người nói chuyện lao sao Nhưng Kiên lại chẳng nhìn thấy ai Chẳng lẽ là ma Chẳng lẽ là ma ý nghĩ đó vừa vượt qua trong đầu kinh tức thì dùng mình càng nghĩ anh lại càng cảm thấy khả năng đó cực cao làm gì có ai đêm hôm nằm cùng thắng tận đi vào giữa rừng cỏ thấp đèn lồng vui chơi ăn tiệc chẳng lẽ là ma ăn cỗ nhớ lại hồi bé kinh hay được bà nội kể cho nghe nói rằng ma cũng giống như con người và những dịp trọng đại nhất là cuối năm họ cũng hay tụ tập rồi tổ chức tiệc tùng nếu chẳng may người nào nhìn thấy Hãy bất cầm sẽ vô cùng xui xẻo Chẳng biết có đúng vậy hay không Nhưng mà phòng bệnh còn hơn chữ bệnh Kinh lập tức co giò bỏ chạy Tiếng bước chân văng lên ruồn rập Tiếng loạt soạn cọ vật tàu lá Cứ chạy được một đoạn Kinh lại ngoái đầu nhìn lại Xem có ai chạy theo Cho đến khi toàn thân ê ẩm Không bước tiếp Anh mới vịn vào một cốc cọ rồi thở dốc Nhưng trong khoảnh khắc anh á khẩu kinh nhận ra Mình quay trở về chỗ cũ lúc nào chẳng ngay Dưới chân anh giờ đây Còn đường chạy đầy muối đen Những dấu chân cũ vẫn còn in hẳn rõ một một. Và rồi tiếng người lao sao Lại vang lên ở bên tai, Không cảnh đèn lồng mở ảo Cùng một ngôi miếu cổ vô danh Lại hiện ra trước mắt Sao lại như vậy chứ Rõ ràng mình chạy đất xa rồi cơ mà Kên chất làng anh như đang lạc Và giữ một khu rừng quanh co chết chóc Chờ đón anh sau cùng chính là những bóng ma đầy gây sợ Hai tay ôm chặt trước ba lô Kiên nhắm chặt hai mắt Anh ước đây chỉ là một cơn ác mộng Để khi mở mắt ra mọi thứ trở về chính nó Thế nhưng không Đây không phải là mơ quang cảnh phía trước vẫn y chang như vậy Một rừng cọ, một vùng sương mù Cùng những âm thanh ma mị dựng tóc gáy Bằng tất cả ý chí nghị lực xót lại Kiên chống tay đứng dậy Anh phải thoát khỏi nơi đây Phải thoát khỏi nơi đây bằng mọi giá Toàn quay đầu tiếp tục chạy trốn Tìm một nình ảnh quay thường bất ngờ xuất hiện Ngọc cô đứng đó trong bộ váy trắng bút Nhìn anh đầy hồng ái và chịu mến Nhưng anh không cảm thấy chút nào ấm áp Sao? Sao lại là cô? Xuân của cô là ai? Là người hay ma? Còn trên đang nghít câu Thì Ngọc đưa tay lên miệng ra giống im lặng rồi cái như vậy Ngọc nắm tay của anh kéo đi Khiến bước đi hướng thẳng về phía đám sương mù Những tiếng cười nói lao sao bấy giờ cũng đã im bặt. Vô số những cặp mắt liếc nhìn về hai người Bước vào bên trong kia nhìn rõ tất cả Trên giữa nơi đây là một ngôi miếu cổ Không rõ có từ bao giờ Nhưng nhìn diêu phồng cổ kính Bốn bể khắp nơi đều được trang trí những chiếc đèn lồng đỏ Dưới những gốc cọ họ bày ra những mâm cỗ nhìn rất thịnh soạn và hấp dẫn Có xôi có thịt thậm chí có cả giò chả bánh trưng y hệt như một mâm cỗ ngày tết đây là đâu họ rốt cuộc là người hay là ma vẫn là câu hỏi kinh lặp lại nhưng Ngọc không trả lời thay vào đó cô nhìn tất cả mọi người rồi lớn giọng Tết tất niên năm này của chúng ta có khách quý tới dự mọi người hãy cùng vỗ tay chúc mừng <cười> tức thì bầu không khí chung quanh trở nên nhộn nhịp già trẻ lớn bé đàn ông phụ nữ đều vỗ tay reo hò chuyện này tôi tôi dứt cuộc chuyện này là sao anh đừng hỏi nhiều như vậy hãy vào đi chung vui với chúng tôi nắm tay của kiên ngọc kéo anh về gần chỗ ngồi miếu ở đó đã có năm người ngồi sẵn hai người đến nơi là vừa đủ bảy tất cả những người này anh đều nhận ra chính là những hành khách trên xe lúc trước Chỉ các đứa bé gái lúc này rất ngoan khoanh hai tay trước ngực nhìn kiên giọng để lễ phép Chào chú, bày chú vào dùng cơm. Kiên bước đến một cách miễn cưỡng, trong đầu vô số những câu hỏi nhưng không sao mở miệng. Mầm đồ ăn từ bảy biện đẹp mắt hấp dẫn, nhưng nếu không bỏ ăn chắc anh cũng chẳng dám. Người đã đủ, chúng ta bắt đầu nhập tiệc thôi. Dòng của ông lão tóc bạc chậm đục vang lên, để bê gái tức thì lấy tay bốc lấy bốc để. Nó đốt miếng thịt vào trong miệng nhai một cách ngon lành. Thế thoảng lại đích nhìn kiên cười đầy thích thú Ngồi bên cạnh Ngọc bấy giờ thúc giục Kể anh kiên Gặp đồ ăn đi Kinh mấy lần mở miệng định hỏi rút cuộc tên là tiệc gì Họ là người hay ma Nhưng biết làm vậy khiến cho mọi người mất hứng Cho nên anh điền thôi Theo phép lịch sử Kinh cũng cầm đũa Xong cắp đại một miếng Đưa lên mỗi người nó không hề có mùi gì Nhắm mắt nhắm mũi anh cho vào trong miệng Thứ này cực kỳ nhạt nhẽo, như thể họ không nêm bất cứ một gia vị nào. Để nghe ra nhưng Kiên lại không dám, khó khăn lắm mới nuốt trôi được. Khác Vy kiến tất cả mọi người có mặt đều dùng bữa một cách ngon lành. Cứ như thể lâu lắm họ mới có một bữa ăn ngon như vậy. Cậu uống với chúng tôi một ly nha. Dòng của ông cụ khẩn khẳng vang lên, rất cho Kiên một ly rượu. Dạ vâng, có xin kính cụ. cái ngập ngừng mãi cũng được chén rượu lên miệng. Thức ăn thế nào thì rượu y xí như vậy Chẳng mùi vị nhạt như nước ốc Bên những bầm khác Mọi người cũng đang vô cùng náo nhiệt Nhìn chung mọi thứ diễn ra Giống y bữa tiệc bình thường khác Chỉ chỉ có đồ ăn thức uống Kênh không sao nuốt nổi Anh muốn tìm một bát nước mắm Hay một đĩa muối để chấm Nhưng tuyệt nhiên là không có Ngồi ở đó chốc chốc Lại có người từ mâm khác sang chút rượu Kênh không thể từ chối Anh có không nhớ rõ mình đã uống bao chén Nhưng quả thần có dấu hiệu của ngà ngà say kể là thiên nước này uống rõ ràng không có mùi rượu Vậy mà khi uống nhiều vẫn say như bình thường Đầu óc lơ mơ kiên cũng quyền bén mất Những sự kỳ lạ ma quái đang diễn ra chung quanh Anh giống như hòa nhập làm một với tất cả mọi người ở đây Công bắt đầu cười nói rôm giả Thậm chí còn đem chén quả các bầm khác chúc đại Nào 1 2 3 hết chúc mừng năm mới Kinh hàng hái còn sung phong làm quản ca bắt nhịp, Nhưng người khác cống đồng thanh hưởng ứng rất to Để mà nói lâu lắm rồi Kinh mới có một bữa tiệc vui đến như vậy Mọi người tuy xa lạ nhưng ai cũng hòa đồng thân thiết Không hỏi vì nguồn gốc xuất thân quê quán cứ gặp nhau là vui hết mình vui tới bến Uống hết nha trăm phần trăm chúc mừng năm mới Kinh kể cả đi lần lượt chúc tổng cho đến khi không còn suất mâm nào mới quay lại cứ như vậy mọi người vui đến hết đêm Chỉ đến khi mà có tiếng gà gáy vang lên Thì mọi thứ mới chấm dứt Khi lúc này đã xảy đến độ bất tỉnh nhân sự Nằm vẫn dưới một cốc cọ già Đầu gót lên trước ba lô Miệng thỉnh thoảng vẫn đến một hai ba Rồi kêu ru ru cạch cạch Không cảnh nơi đó lúc này đã hoàn toàn biến đổi Những chất đèn lồng không còn Những mông cố thịnh soạn không thấy Mọi người cũng đi đâu cả Chỉ còn là một khoảnh tức dòng của một ngôi miếu cổ im lìm trong năm. Những con chim chào màu sáo đá chuyển cảnh nhảy nhót, những con gà rừng rũ rượi gánh vàng báo hiệu ngày mới. Chỉ có kiên nằm đó, say sưa trong giấc mộng đẹp giữa rừng cỏ ngút ngàn. Hôm nay chính là 30 Tết, là ngày cuối cùng của năm cũ. Những người con xa xứ Tết trở về nhà, quây quần bên những người thân yêu. Chỉ có gia đình Kiên và Thảo ở nhà đang đỏ mắt mong chờ. Nhưng vẫn chẳng thấy tâm hơi của anh đâu cả Nửa ngày sau Kinh không hề có động tĩnh Tiếp tục được ngày nữa trôi qua Kinh vẫn nằm yên bất động dưới gốc cỏ Những con chim rừng cũng đang bay về tổ Nhưng chỗ lại cho cứu mèo cùng những loài vật đi ăn đêm Những người thân của anh dần này ruột can nóng như lửa đốt Đi ra đi vào đứng ngồi chẳng yên Cả ngày hôm nay Thảo chạy qua nhà anh không biết bao lần Đến tận 6 giờ tối cậu vẫn còn ở đó Sau giờ này anh Kiên còn chưa về Chẳng lẽ ngấy sẽ đây chuyển Không kiềm được nữa hơi mắt của Thảo đỏ hoe Ngồi một bên bà ngàn mẹ của Kiên Liên tục thở dài Bà cũng không biết Chỉ mong trời Phật phù hộ cho nó được bình an bây giờ tối nhà nhà đang lên đèn lác đác đầu đó những quả pháo hoa nở rộ Sinh nhà Kiên vẫn chỉ là sự tột cùng căng thẳng 8 giờ tối chương trình táo quân thường Niên diễn ra Những tiếng cười rộn ràng vang lên nhà hàng xóm vọng lại Càng khiến cho ngôi nhà thêm phần điều hưu cổ quạnh Phía bên trong khu rừng này Một sự lạnh lẽo im liềm lan tỏa Nhưng rất nhanh sau đó những chiếc đèn lồng mở đỏ Giống như đêm hôm trước lại xuất hiện Tiếp theo là những bóng người Họ như thế đi ra từ hư vô Vẫn là những bàn tiệc Nhưng đêm hôm này chỉ là toàn trà bánh cùng hoa quả Mọi người đều đang ngồi ngay ngắn đúng vị trí sẽ có kiên và vẫn còn chưa tỉnh. từ từ bước lại ngầm đặt đôi bàn tay trắng buốt lạnh lẽo lên vai của anh. anh kiên ơi, mau dậy đi mọi người đang chờ. kiên mở mắt, đập vào mắt của anh là một cô gái xinh đẹp kiểu diễm, dù rằng có đôi chút ma mị khó tả. là em, anh đang ở đâu thế này? từ chết hôm nay là ngày mấy rồi? đã đến giao thừa chưa? anh an tâm, chưa đến giao thừa. hôm nay là 30 mươi. Anh dậy dùng tiệc trảm với mọi người, mọi thức xong xuôi cả rồi. Em bảo sao ba mươi, vậy anh về nhà bằng cách nào đây? Anh đừng lo, anh sẽ được về nhà trước lúc sau thừa, bây giờ anh hãy qua đây chung vui với mọi người. Đưa tay sờ sờ mai sao cái ba lô còn nguyên, nhìn về trước ngôi miếu ở đó lúc này vô số ánh mắt đang chờ đợi. Ngọc cầm tay của anh kéo đi, bước lại trước bàn rồi ngồi xuống không rõ vô tình hay hữu ý mà họ sắp xếp hai người ngồi riêng một bàn cách xa. rồi một ông cổ đứng dậy tuyên bố: đêm này thật là đêm cuối cùng của năm cũ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. hôm nay chúng ta có duyên hạnh ngộ ở đây thật là đáng quý. mọi người hãy thỏa sức vui vẻ. chúng ta hãy lấy trà thành rượu, cười đến nhau những lời chúc tốt đẹp. nào, xin mời mọi người. sau câu nói đó ai nấy đều vỗ tay. Bầu không khí nao nhiệt đầm ấm Khiến sự lo âu trong lòng của kiên phần nào vơi bớt Loại trà này rất lạ Kiên trên được uống bao giờ Nó không được pha bằng nước nóng Mà được hãm lạnh Nhưng uống không chát Trái lại lại thoát lên một vị gì đó Vừa mặn vừa ngọt Đây là trà gì sao lạ vậy ngầm nâng chén trà mỉm cười giải thích Đây là trà âm Hay còn gọi là trà vọc linh Anh trên được uống cũng là lẽ đương nhiên Ồ thế thảo nào vị nó đặc biệt quá Ôm vào cảm giác có chút gì đó ấm áp không vượt đường buồn thêm lương khó tả, Giống như không phải thịt trà thuộc về nhân gian vậy Anh cũng rất biết thường trà đó chứ Chỉ tiếc Ngọc ngầm ngừng không nói nốt Kiến bầu không khí có chút cực lại Xem không nói tiếp Dạ không có gì Sau Ngọc lại chuyển đề tài Năm cũ cũng sắp qua Anh có điều gì luyến tiếc chưa thực hiện được không Ừm, có nhiều lắm Nhưng nó không còn quan trọng Bây giờ anh đã tích góp đủ tiền để lấy vợ sang năm anh sẽ phấn đấu xây dựng cho mình một tổ ấm Còn em Em có dự định gì cho tương lai không Sự hồn nhiên vui vẻ Dần biến mất trên gương mặt của Ngọc Khoai mắt của cụn điệu buồn cúi xuống Em à Em cũng muốn được như vậy Muốn có cho mình một tổ ấm Nhưng chắc không được Tại sao không Em còn trẻ lại xinh đẹp vậy Trước khi em không muốn lấy chồng Anh không hiểu được đâu Mọi thứ ông trời đều an bài Khiêm này em được định sẵn phải sống trong cảnh cô đêu Cũng may đó mấy hôm nay có anh Giúp em phần nào cảm thấy bớt cô đơn trống trải Nên đến đây mặt Ngọc quay đi Bởi không muốn kêu nhìn thấy giọt lệ Em sao vậy? Không lẽ người ta đã phụ tình em? Không Thậm chí em còn chưa từng được biết cảm giác yêu là gì Sao Ngọc lại quay lại đến đôi mắt vừa chân thành cũng vừa cầu thị nhìn anh, anh kia nà, em có một tình nguyện không biết anh có sẵn lòng giúp đỡ. em nói đi, nếu giúp được nhất định anh giúp. anh có thể ôm em một lần được không? tên đằng chiến trà kiên suýt nữa đánh rơi. anh không dám tin dân nơi đông người ngọc lại nói những điều đó. nhất là kiên đã có vị hôn thi ở nhà. anh bối rối đang chưa biết trả lời sao thì ngọc lại tiếp. anh đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn cảm nhận một chút Tình thương hơi ấm Tuyệt không có ý đồ gì khác Nếu không được thì thôi Coi như em chưa nói gì Nét xong mặt của Ngọc cúi xuống hợn dỗi Khiến cho Kiên khó xử à, Anh không có ý đó Nhưng mà chỗ đông người vậy anh ngại lắm Nếu nói đứng trước Ngọc Một người con gái ngây thư duyên dáng như vậy Kiên không có chút động lòng thì đã nói dối Nhưng mà vị trí của Thảo trong tim của anh quá lớn Đã không còn chỗ cho người khác Ngọc nhìn anh e lệ, anh đừng lo, mọi người không ai để ý đâu, anh nhìn đi. Liếc mắt ra nhìn chung quanh, quả đúng như Đà Thảo đã nói, ai nấy đều say sưa chuyện trò, gần như chẳng ai quan tâm đến hai người. Kinh Ngập ngừng xong rồi cũng khẽ cúi đầu, dù sao cũng chỉ là cái ôm, huống hồ người ta còn chân thành tha thiết, anh không nỡ từ chối. Hai tay run rẩy, tim của Kinh đập mạnh từ từ xích về phía của Ngập mắt cô đã nhắm nghiền chờ đợi, vòng tay ra đằng sau, kinh kéo người của ngọc xích lại gần. ngay khi hai cơ thể xích lại gần nhau, kinh cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. theo phản xạ tay anh thoáng buông lòng nhưng sợ cô hiểu lầm, kinh rất nhanh tiếp tục. đến khi hai thân thể áp sát như hòa chung làm một, cũng là lúc những ngọn đèn lồng chung quanh rực rỡ, hơi lạnh tan biến, một cảm giác ấm áp lan tỏa. mắt của ngọc nhắm chặt ảnh hưởng dư vị của hạnh phúc. Ngay ngay sau đó gần điền đồng loạt để những tiếng vỗ tay reo hò. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về cặp đôi trẻ đang say đắm. Sau giây phút đê mê, ngậm và kiên như sự tỉnh, sao mọi chuyện đi quá xa, anh vội vàng để ngập ra. Ngậm cũng vậy, nét đượm hồng e lệ trên gò má càng làm cho ngập thêm phần hút hồn. Kiên có chút gì đó vừa xấu hổ, cũng vừa hụt hẫng. Cảm giác trong anh lúc này vô cùng khó tả Anh vừa thấy có lỗi với Thảo Nhưng cũng mong giây phút ấy kéo dài mãi Không bao giờ chấm dứt Trình lại y áo cho ngày ngắn Ngọc đếc nhìn trên bầu trời Xong quay sang kiên cô bảo Bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết Thường nhau mấy rồi cũng phải chia xa Đến lúc anh phải về nhà rồi Còn em thì sao Em không về nhà sao Em không về được nữa Anh đi đi kẻo muộn Nhưng mà anh Không chờ cho Kỳ nói nghít câu ngọc nắm tay của anh kéo thẳng ra xe Không dám tin vào mắt của mình Mới đó rõ ràng chiếc xe Tên hư hoại đổ nát Và mà bây giờ trông lại như mới bắc Tài ngồi sẵn trong buồng lái Nổ máy sẵn sàng chờ đợi Mau lên xe đi Chúng ta không có nhiều thời gian Từ trên xe dòng của bác Tài Nói vọng xuống Khi nhìn Ngọc quyến luyến không muốn rời xa Nhưng thời gian không còn nữa Anh khoác bà lô quay đầu cất bước. Bước lên xe ánh mắt của Kiên dõi nhìn về sau đầy tích nối. Ngọc đứng đó nhìn anh biện dịn, mọi người cùng dơ tay vẫy trào. Một thứ gì đó như mất mát, như đau thương bổ vây tâm trí của Kiên, khiến anh nước mắt trực trào. Bầu trời đêm xen lạnh những cành đào rừng hai bên đường nở rộ. Không khí xuân bao trùm, trên đàng hoài trung niềm vui của đất trời. 23 giờ 30 phút, tin yakin bầu không khí tụt cùng căng thẳng, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh đã sẽ đại chuyện. Nước mắt của Thảo Sĩ đã trả ôm trầm bằng ngàn mắt nức nở. Ông định ngồi đó ruột can cũng như lửa đốt, nhưng vẫn cố kìm lòng an ủi. rồi sao vẫn còn 30 phút nữa, hai mẹ con bà đừng lo lắng, nó sẽ không có chuyện gì đâu. thật ra ông nói vậy để trấn an mình cùng mọi người mà thôi. Chứ trong lòng ông cũng đã xác thực Kiên đã cập chuyện bất chắc rồi Tàn thuốc lá dưới chân của ông ụ lại thành cả đống Thì thoảng ông lại chạy ra đầu hè rõ nhìn về cầm Xót xa những chàng phó hoa đỏ rực nở rộ mỗi đúc một nhiều Báo hiệu thời khắc giao thừa chỉ còn tính bằng phút Khi tất cả mọi thứ tưởng chứng như đã an bài Thì bất ngờ từ đâu một xe khách màu đỏ mật lao vụt tới Đậu lại ngay trước cổng nhà Kiên Ông Định hận người miệng á khẩu như trời trầm Chỉ đến khi Thích Kiên bước xuống xe Ông mới biết đây là sự thật Kiên đã về Thực sự đứa con trai của ông về tới nhà Trong bình an vô sự Ông thốt lên trong vui sướng Thảo ơi, bà nó sẽ đi mà xem thằng Kiên nó về thật rồi Đang sụt sụi dưng rức trong nhà Hai người nghe thấy lời ông Định giống như Xét đánh ngang tay Vội vùng dậy lao nhanh ra ngoài nềm hạnh phúc như vỡ hòa không gì ngăn được. tiền đứng đó, tề khoác ba lô nhìn mọi người, chào bố mẹ con về rồi. Thảo lập tức chạy đến ôm tròn kiên nghẹn ngào. Anh làm gì bây giờ mới về? Để em vòng mẹ lo bốn chết cứ tưởng, tưởng anh không về được đúng không? Bà ngàn bấy giờ trách móc bố nhà anh chỉ được cái nói gờ mồm thôi. Thôi đi vào nhà thay quần áo tắm rửa, sau thử đến nơi rồi. Thay xong bộ quần áo mới cũng vừa lúc đồng hồ điểm không giờ Khoai khắc thiền liêng của đất trời giao nhau Những quả pháo hoa đuôi nhau nở rộ Tính nhạc sập xình, tính hò reo Nhấn tưởng Tết năm nay sẽ là một cái tiết buồn bã chống vắng nhất Đối với gia đình của Kiên Nhưng giờ đây nó lại tuyệt vời ấm áp hơn bao giờ hết Chẳng tiền bạc nào mua được niềm vui đoàn tụ Chẳng thứ gì quý giá hơn được ở bên người thân để đón song thừa Tại trong tay Kinh Cùng Thảo rõ nhìn lên bầu trời Với vô vằn pháo hoa rực rỡ Họ trao cho nhau nụ hôn đầm thắm Ước định về một tương lai đầy hy vọng Nhưng rồi trong khoảnh khắc Cả người của kiên rúng đồng Một cảm giác vừa xa lạ và ấm áp trỗi dậy Giống như người anh đang ôm ấp không phải Thảo Mà lại là ngập Cô gái anh mới chỉ quen trưa đầy hai ngày Nhưng đã để lại trong lòng của Kinh Vô cùng nhiều cảm xúc không sao diễn tả Dù không muốn rồi biết điều đó là không nên Nhưng mà cảm xúc mãi là thứ con người chẳng thể nằm chủ Hình ảnh của người con gái ngây thơ mộng mị Một lần nữa hiện lên trong tâm trí đôi mắt u buồn dáng bộ mảnh mai yếu đối Sự thần bí khiến kiên không sao dần lầm Một câu hỏi gợi lên trong lòng của anh Không biết giờ cô ấy ra sao có được ở bên những người thân yêu của mình Có chút gì đó như thương xót Có chút gì đó như tiếc nối lan tỏa Một trái tim không hề cùng lúc Dung chứ hai người con gái Anh biết phải làm sao bây giờ so với thảo một người con gái Đã cùng anh đồng cảm cộng khổ Mòn mòi chờ đợi cả tuổi thanh xuân Ngọc thật không có gì đáng nói Nhưng dù sao Ngọc Cùng chuyến xe kỳ lạ kia Đã cứu anh một mạng Một bên là tình một bên là nghĩa Thật khiến con người ta khó lòng dứt bỏ À cùng với những người thân đón Tết trong ba ngày trọn vẹn, những niềm vui hạnh phúc vô cùng viên mãn, ấy vậy trong lòng Kiên vẫn cảm thấy có chút gì trống vắng ngột ngẫn. Rồi đã cố tự dặn lòng, cố ép mình phải quên đi, nhưng sao vẫn cứ không thôi khắc khoải. Đúng sáng mùng 4 Tết Kiên không nói lời nào, dậy từ sớm rất con xe máy bí mật phóng đi. mới đầu hãy ông bà còn tưởng Kiên đi công chuyện, chốc lát rồi về. Nhưng chờ mãi đến tận trưa rồi đến tối Không sao liên đạt được Sự lo lắng bất an lại chỗ dậy Mấy bữa này kiên cứ thoát ẩn thoát thiện Chờ đến chỗ đi Khiến này ông bà không sao an tâm Không biết cái thằng kia Nó có bị sao không Sao tôi thấy từ lúc về đến giờ nó lạ lắm ông ạ Thì thoảng tôi thấy nó thư thẩn Ngồi một mình hút thuốc suy tư lắm Nghe bà nói Ông định ngật gù Tôi cũng thấy vậy Nhưng mà kệ đi bây giờ nó lớn rồi Nó trưởng thành chín chắn và đừng lo lắng. Không lo sao được ông. Nhà có mỗi muộn con trai. nó gở mồm nó sẽ đe chuyện cho tôi chẳng sống nổi. Thôi được rồi. Đầu xuân năm mới mà tỏa nói những chuyện gì đâu. Không sao đâu nó đi hết ngày nó về thôi. Ánh sáng nhạt dần nhường chỗ cho sương đêm giá lạnh. Kinh vẫn biệt tâm biệt tích. Khiến cho Thảo và những người trong nhà thấp thầm. Không thể trách Thảo cho được. Trong lòng cô bắt đầu sinh ra những ngờ vực Cô tự hỏi phải chăng anh ấy đã có người khác ngoài mình Anh đi biển biệt 3 năm Ở đầu không ai hay làm gì không ai biết Về con người khác cũng chẳng có gì là lạ Lại thêm những biểu hiện kỳ lạ của Kim suốt mấy ngày hôm nay Khiến cho Thảo càng thêm thập phần chắc chắn Cô lo lắng cho hạnh phúc hai người Liệu có thể đi đến tận cùng Hay thực sự cô đang hoài uổng Hy sinh cả thanh xuân để chờ đợi một kẻ bạc tình Câu hỏi ấy lúc này chỉ có kiên mới biết rõ Mẹn theo cung đường anh đi thẳng một mạch lên mạng ngược Chính anh cũng không biết mình đang đi đâu Chỉ biết rằng mình nhất định phải đi Đi để làm trọn vẹn tình nghĩa lần cuối có như vậy anh mới có thể toàn tâm toàn ý Đến với Thảo mà không còn chút lăn tăn Khác với những ngày giáp tết Ngoài đường ra đây đông đúc lắm Người người nhà nhà nôn nức đi du xuân chảy hội Ai cũng quần áo nà nuột Long lanh rực rỡ cười nói vui vẻ chỉ có kiên lòng đầy tâm trạng không nói không cười cứ một mạch đi thẳng anh đi như có người chỉ lối đi như có bàn tay vô hình dẫn dắt đến sầm chiều khi hoàng hôn tắt hẳn chỉ còn lờ mờ vài đốm sáng lèo lắt cũng là lúc chiếc xe đột ngột chết máy ngang kiên dùng mọi cách không sao khởi động chiếc xe đằng chưa biết phải làm sao khi mình nhìn sang bên cái vệ đường trong phút chốc toàn thân kiên dựng đứng cứng anh thấy chỗ đó có một ngôi miếu Người miếu không quá lớn nhưng mà nhìn rất linh. Tần làn gói mỏng manh bay lượn, anh đến trao đào lập loè. Mọi thứ như đầm mỏng như ảo kéo chân kiến bước về phía đó. Để đổi sau cùng một bức ảnh cùng viên hàng chứng lạnh lẽo đậm vào mắt của anh trên bìa đá. Trần Mỹ Ngọc, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1982, mất ngày 24 tháng 12 năm 2004, Hưởng Dương, 22 tuổi. Kiên tróng vắng và không dám tin vào mắt của mình. Ngọc, cô ấy chết thật rồi sao? Không thể nào. Còn ai vẫn đây được nữa? Chính là cô ấy người đã cứu kinh một mạng trong găng thất. Một cảm giác trái với hụt hẵng khôn tà. Kiên gào lên đi điên loạn. Sợ anh cách như vậy cắm đầu lao đi trong vụ thức. Rẽ màn sương đêm anh lao sâu vào trong rừng cỏ. mà kệ cho cây góc cỏ dại cứa vào da thịt và rồi những thứ quen thuộc hôm nào lại hiện lên một người miếu cổ giữa rừng cỏ thâm u những chiếc đàn lồng treo cao mở ảo xe khác ở đó lúc này không còn đông người mà chỉ có một cô gái mặc váy trắng đứng đó mỉm cười chờ đợi khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau hai con tim rung lên loạn nhịp nụ cười hạnh phúc khó che giấu trên môi cổ ngọc hiện lên anh kiên anh đến rồi anh thực sự đến rồi Kiên thốt ra từng lời đầy khó nhọc Em vẫn ở đây chờ anh sao? Ngọc không đáp Chỉ đứng đó nhìn Kiên Nhưng đôi mắt ấy đã đủ Anh thấu hiểu tất cả Toàn thân run rẩy, Kiên lê từng bước khó nhọc về phía của Ngọc Anh ôm chặt lấy cô Trong nghẹn ngào xúc động và thương xót Cảm giác ấm áp Nhưng bị ai bữa nào lạnh bụng lên Hai người hai cõi Nhưng giờ đây đang hòa vào đầm bột Không còn khoảng khắc giữa màn đêm sương mờ giá lạnh, thời gian cùng cảnh vật như ngưng đọng, hai người say đắm trong mộng mị mà quên đi tất cả. Ra đây trong tim kiên chỉ có ngọc vẫn ngược lại. Đối với mọ, mọi thứ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Nhưng rồi sau cùng âm dương mãi vẫn là hai thế giới như cách biệt với trời với đất, không thể chung đường. Khi tiếng càn khơi vừa dứt, mọi thứ đẹp đẽ đều tan biến. Trước mặt kênh lúc này động lại Chỉ là một ngôi miếu hoang tàn Còn một khoảng rừng cọ chơ vơ heo hút Mặt trời ló dạng Xu tan tiếng ảo mộng Cái mọi thứ quay trở về chính nó Ngọc đã chết Còn mãi mãi chỉ là một hồn ma Không cách nào cùng anh tiếp bước Quay lại cùng đường chính với vô vàn tích nối Anh bắt gặp một bà cụ tay sách trước làn đang lối cuối thấp hương châm tràm Bên ngôi miếu Kênh chủ động bước tới để bắt chuyện Dạ chào cụ Chẳng hay ngôi miếu này với cụ có quan hệ thế nào Bà cụ không trả lời ngay Đến khi cẩn thận làm xong mọi thứ Mới quay sang rồi đáp Tôi vì ngồi miếu này không quen biết gì cả Tôi chỉ là người sống ở gần đây thôi Vậy tại sao cụ lại đến đây thắp hương Bà cụ bấy giờ liền thở dài Chắc anh là người từ nơi khác đến phải không Là đây tôi kể cho nghe Bà cô kéo anh lại chỗ vệ cỏ Rồi bắt đầu kể Cách đây vài năm Cũng vào dịp giáp tết Ngay tại chỗ này sẽ là một vụ tai nạn xe khách Toàn bộ hành khách trên xe đều thịt mạng Tổng cộng có tất cả 7 người Trong đó có cô gái trẻ tin Ngọc Cô ấy thiêng lắm Thường hay hiện ra giúp đỡ những người đi đường gặp nạn Để tưởng nhớ những người dân quanh đây bảo nhau lầm miếu thờ Còn là miếu cô Ngọc Cậu đã rõ chưa Người đó nghe Kiên như chết lặng Hóa ra ngọn nguồn chính việc là như vậy Kiên không phải là người duy nhất được ngọc cứu, Nhưng có lẽ anh chính là người Khiến trái tim của cô rung động Khóa chặt mạnh ký ức Và một góc nhỏ trái tim Kiên tiếp tục với cuộc sống thượng nhật Không có gì bất ngờ Ngay trong năm đó Hai người đã về chung tổ ấm Trước sự chúc phúc của toàn thể hai bên họ hàng Một năm sau Thảo thanh nghén đứa con gái đầu lòng ngày cô hả sinh bầu trời hường đẹp, tiếng khóc oe oe vang vọng cả khu bệnh viện. Một điều kỳ lạ, đứa bé này khóc rất lâu, bà nội bà ngoại cùng bác sĩ dùng đủ mọi cách không sao dỗ nín. Nhưng đến khi kín bế tới bé lập tức im bặt. Liếc ngay còn mắt tròn xoe ngấp máy, nó nhìn kiên cười tét tét, nụ cười khiến cho anh đứng dựng. Sao nó thân quen đến kỳ lạ như thể anh đã từng gặp ở đâu? Đúng. Đức lần nụ cười của cô ấy, Ngọc, người con gái trong ký ức thùa nào. Bà màn véo má, xong nhìn đứa cháu yêu rồi nói nựng Gớm chưa? Nằm nó no nhìn thằng bố nó kìa, cứ như nhìn tỉnh nhân ấy. Thế bố nó đang nghĩ được cái tên gì chưa, hay để bà đặt cho? Ánh mắt của Kiên nhìn con âu yếm, xong lại liếc về nơi xa sầm vụ địch đáp. Có rồi, cao mỹ ngập, con sẽ đặt tên cháu. Là Cao Mỹ Ngọc